Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3088 chương rất lớn hiểu lầm Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz Chỗ đó có Thái Thượng Trưởng Lão Hồi Tự Gia Tông Môn Tổng Đà lại thấy Chuyện như vậy Thuyết không tưởng tượng nổi đều không quá đáng Lâm Hiên nét mặt âm hàn dĩ cực đồng dạng lại như lọt vào trong xương Mù dĩ hắn quá vãng tu tiên kinh nghiệm phong phú, loại chuyện này đồng dạng đầu một lần. Vân ẩm tôn đến tổt cùng gặp cái gì biến cố, bọn người kia chẳng lẽ là địch nhân sao? Nhưng coi như là địch nhân không phân tốt xấu liền công kích miễn, cũng quá không vào chuẩn mực. Bọn họ chẳng lẽ sẽ không sợ đả sai? Các loại ý nghĩ tại trong đầu hiện lên, Lâm Hiên trong lòng vừa sợ nổ. Nhưng hạ thủ như trước là cực có chừng mực. Hắn cũng không có mạo muội đồng thủ, ít nhất muốn trước biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Lâm Hiên có khả năng không tưởng sai thương vô tội, dù sao nơi này là Vân Ẩm. Tổng đạt, hắn hành sự tự nhiên phải cẩn thận một hai. Vì vậy lâm hiên tay áo bào phất một cái, nhất đảo thanh hà bay vút. Xuất ra. Bay ra quần sáng phía sau, nọ thanh hà dừng ở linh chu trước mặt. Quay tròn nhất chuyển, xanh biếc biếc lục linh quang lưu chuyển. Một. Cái cự nhị lưới đánh cá hiện lên tại trước mặt. Đem cả cái linh chu đều bao bọc tại ở giữa. Phúc phúc phúc. Tiếng đánh lại một lần nữa chuyển vào cách lỗ tai. Khó có thể tin nổi một màn xảy ra, tất cả pháp bảo cũng tốt, linh khí. Cũng được, không chỉ có không có đem trước mắt phòng ngự công phá. Ngược lại bị nò lưới đánh cá cấp bao bọc. Nhất đảo đảo bích lục sợi tơ phun ra, đem những. Này pháp bảo linh, tất cả đều cuốn lấy. Những. Này bảo vật chủ nhân tự nhiên là kinh sợ giao tập, vội vàng. Sao kết quyết không thôi tuy nhiên không có sử dụng mặc cho bọn họ. Bảo bối trùng sông hứu đột phá đều không thể đem nọ sợi tơ xé vỡ. Tự nhiên cũng không thoát khốn xuất ra. Hành ra dối ra tay đã biết có. Hay không hồng lăng Thạc tiên tử. Nhóm người thấy vậy vui vẻ thoải mái đối lâm hiên bội phục không. Thôi tiện tay nhất kích liền hóa hiểm thành an. Này khả năng không là bất cứ, gì cũng có thể đủ làm được. Độ kiếp kỳ lão tổ quả nhiên nổi danh không giả. Tất cả bảo vật đều bị lâm hiên thi pháp vây khốn, những này nặng ở. Một bên tu tiên giả thúc thủ vô sách rất nhiều cũng chỉ có thể tướng. Mạo dò xếp, cả cái quá trình nói đến phức tạp kỳ thật bất quá ngay lập tức công Phu, lâm hiên mắt thấy đã xem nguy cơ giải trừ, lúc này mới đem thần. Thức nhất xuất ra. Nhất thời nhất luồng khổng lồ thần niệm chi lực tại chập trùng nhóm. Gian giữa nhất quét ngang mà qua, đừng nói ẩn nấp ở trong đó tu. Tiên giả, liền phi hoa lá rụng, mã nghĩ kiến đi đồng, cũng ngơ. Tưởng dấu riêng được hắn tai mắt. Tuy nhiên Lâm Hiên trên mặt nét mặt lại trở nên có chút cổ quái nổi. Lên, thậm chí có vài phần xấu hổ sắc. Vốn là hắn dĩ là vân ẩm tôn ra cái gì biến cố, có khả năng nọ ẩn Nấp ở một bên tu tiên giả, chính mình mặc dù không nhận biết, nhưng... Phục trang phục, rõ ràng là bổn tôn để tử không sai. Này, Lâm Hiên kinh ngạc rất nhiều trong lòng cũng dâng lên nhất luồng tức giận lại không quản nguyên nhân là cái gì chính mình đường đường độ kiếp kỳ lão tổ Vân Tông Thái thượng trưởng lão cư nhiên xét tại bổn môn tổng đà bị môn hạ để công ích chuyện như vậy chốcc lát truyền ra không phải thành là cả cái tu giới trò cười không thể Lâm Hiên mặc dù không là cái gì quan tâm hư danh nhân vật nhưng nghĩ đến này loại khả năng tính Sắc mặt tự nhiên cũng không thế nào có thể Mẹ kiếp Niệm cho đến này Lâm Hiên không hề Nữa trần chờ Toàn thân Linh Quang chợt lóe Đã đi tới Linh Chu phía trước Phía sau Thâm hít sâu Nhất luồng làm người khác hồi hộp Khổng lồ Linh áp từ Hắn thượng phóng xuất ra đi Oanh Bạo liệt thanh âm đại phóng Cả cây hư không phản phất biến thành bị Phong mặt nhăn tiểu hồ, một vòng một vòng sóng gần dập sờn xuất ra. Chỉ là linh áp là có thể đạt tới như thế tình trạng quả thực là có. Khả năng là kinh thế hãi tục. Bất quá lâm hiên nộ quy nộ, hạ thủ cũng là cực có chừng mực, này đảo. Linh áp quy lực cố nhiên đáng sợ, nhưng cũng không có ẩm chứa cái gì. Kích hiệu quả. Bất quá bị hắn sở bao phủ tu tiên giả nhất cái nhì cái cảm giác cũng sẽ không hảo quá. Lúc này phủ cận quần sơn bị tầng tầng cấm chế sở bao bọc mà ở cấm chế. Phía sau thì ẩn tàng như thế hơn ngàn danh tu tiên giả. Những này tu sĩ cảnh giới không đồng nhất nhưng thấp nhất cũng có. Ngưng đan vị đầu lính hai cái càng là động huyền cấp bậc cao giai tu tiên giả. Nhất cái là tiên phong đạo cốt lão giả, một cái khác thì tướng mạo kỵ. mặt đen nam tử. Pháp bảo bị Lâm Hiên thi pháp vây khốn, hai người này cũng không có lệ. Cái gì? Lúc này tránh mặt mày ngạc nhiên thấu chung một chỗ nói thầm. Vân huynh, này nhân cái gì lai lộ, nhất xuất thủ, liền đem ta còn có Trên ngành đệ tử bảo vật thu thập coi như là môn chung hai vị thái. Thượng trưởng lão xuất thủ cũng tuyệt không có như vậy uy thế. Nọ, tướng Mạo Kỳ sở tu sĩ mặt mày vẻ kinh ngạc, có khó có thể tin nổi. Khai khẩu. Ngươi hỏi ta, ta lại nào có hiểu được. Nọ tiên phong đảo lão giả tức. Dẫn thuyết trong mắt của hắn đồng giảng toát ra, phân sợ hãi sắc. Nài long giới mặc dù diện tích rộng lớn, tông môn ra tộc số lượng. Đông đảo tuy nhiên kiếm hộ cung chính là bài danh trước ngũ quái vật. To lớn tay như vân lam tông bên trong có chúng ta không nhận ra lão. Quái vật cũng không có sao thật ly kỳ. Hơi suy nghĩ một chút, lão già. Lại như thế như vậy khai khẩu. Vân huyền nói có lý, tuy nhiên trước mắt chúng ta nên vậy sao ni. Nọ mặt đen nam tử cảm thấy đồng ý thuyết tuy nhiên lời còn chưa dứt. Lâm Hiên cũng đã đồng thủ. Nhất luồng cực lớn đến vô phương dùng ngôn ngữ hình dung linh áp tử. Trời ừ. rơi xuống. Trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không, không có nói phòng tình huống. Hả hai người đứng yên không ngừng té cái tứ ngã trọng vó đồng thời. Phát tam bùm không ngừng bên tai đóa. Mặt khác hơn ngàn danh tu tiên. Giả huống cũng so sánh phàng phất. Hai người quá sợ hãi. Bọn họ đã là này nhóm tu sĩ trung cảnh giới tối cao hai người chính. Mình đều như thế chật vật. Những người khác chẳng phải là xe trọng. Thương à. Tuy nhiên ánh mắt đảo qua. Hai người rồi lại là kinh kỳ lại là hoan. hỷ Những người khác cố nhiên rơi chật vật dĩ cực. Nhưng không có nhân. Thương càng không chỉ nói ngã xuống. Điều này sao có thể ni. Hai người trên mặt đều toát ra khó có thể tin nổi sắc. Chẳng lẽ đối phương đối thần niệm chi lực thao tác đã đến thu phát tâm. Tình trạng cảnh giới cao tu sĩ cảm nhận được áp lực cũng đại cảnh. Giới thấp đệ tử cảm nhận được áp lực thì nhỏ nhất chút mà không tu vi. Như thế nào cuối cùng kết quả đều là nhất dạng. Như là như thế mà nói, này nhân thần niệm vị miễn cũng quá đáng sợ Chính mình cùng đối phương trinh lịch liền phản phất lâu nghĩ kiến hôi đối phương thật có tâm đem chính mình những Này nhân diệt Chứ chỉ sợ cũng bất quá là cử làm phiền thôi Tuy nhiên hắn là cái gì sẽ hạ thổ lưu tình ni Hai người chăm suy nghĩ cũng không giải đáp được Mà bên cạnh, nhất danh hơn ba chục tuổi hắc xấu hán tử, lại mi khẩn. Tỏa trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ sắc. Liêu sư dơ, dơ quy quy y, e tê, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Nọ tiên phong đảo cốt lão giả chú ý tới hắc xấu hán tử cam thần sắc. Rất tự nhiên khai khẩu hỏi. Sư dơ, dơ quy quy y. E, tê cảm giác được này nhân hình như có chút quen mặt, phản phất. Tại bên trong gặp qua, hắc xấu hán tử ngang cao đầu, chậm rãi thuyết. Cái gì, ngươi gặp qua này lão quái vật? Lời này vừa ra khỏi miệng, xung quanh nhân dai quá sợ hãi, mục tất cả. Đều rơi tại hắc xấu hán tử trên người. Được, này nhân bức họa ta đã từng tải tổ sư từ, gặp qua hỏng bết. Vị tiền bối này là bổn tông mặt khác một vị thượng trưởng lão. Truyện mới của lão Đường Câu truyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Khung.